Lời Tường Thuật của ông Lương Sĩ Hằng Sài Gòn ngày 15 tháng 7 năm Mẫu Tuất 1958 Hôm nay là ngày lễ Trung Nguôn Tôi rất lấy làm hân hạnh được ông Tư cho phép tôi tham gia cuộc tề tựu này để cúng Phật Và là một cơ hội mà tôi được trực tiếp cùng quý bạn để học hỏi thêm Trên đường đời cũng như đường đạo Tôi thường được nghe những lời khen ngợi vui lành của ông Tư, cho tôi hay sự tiến triển của quý bạn mỗi khi tôi đến hầu ông Tư. Do sự cố gắng tiến triển của quý bạn đã ảnh hưởng cho tôi một phần lớn lao và đã đem lại cho tôi một luồng điển mạnh mẽ, thăng tiến, kiên cố và tự sửa chữa để tìm hiểu đạo lý thiên liêng. Tôi không biết lấy gì đền đáp những sự dịu dắt, thành thật với những lời vàng ngọc của ông Tư. Đã ban cho tôi lúc nào tôi thắc mắc Muốn khỏi phụ lòng ông Tư Tôi xin quý bạn cho tôi được tường thuật Những sự hiệu quả mà tôi đã thâu lượm được Trong thời gian học hỏi ngắn ngũi vừa đã qua Tôi muốn được biết sự đồng ý của quý bạn trước khi tường thuật Một, xin quý bạn mở nụ cười tượng trưng hoa sen để kính Phật Hai, tôi xin cầu nguyện Phật ban nhiều điển lành trong ông Tư và chúng ta được sáng suốt thêm để phụng sự bản thân, đạo lý và nhân loại. Nam mô A Di Đà Phật. Do đâu mà tôi được quen với ông tư? Tôi nhờ ông bạn tôi tên là Phụng thường đến thăm tôi và nói nhiều đạo lý cho tôi được biết. Lâu lâu có đề cập đến ông tư, nhưng trong lúc ấy tôi không để ý về những sự huyền bí thiên liêng vì tôi còn trong vòng mê trần, ham mèo mỡ, ăn nhậu, có tánh tự tôn, chỉ nghĩ về tiền, nếu có tiền thì mọi việc đều xong. Đến tháng Giêng đầu năm nay, tôi có một người bạn, có một đứa con gái bị bệnh 13 năm nay, chỉ nói xàm không làm được việc gì để giúp đỡ gia đình cả. Ông bạn tôi làm bao nhiêu tiền cũng không đủ chữa bệnh cho con. Nhưng bệnh nặng nhất là đầu năm nay. Ông bạn tôi đến cho tôi hay Tôi đến nhờ ông Phụng đưa tôi đến gặp ông Tư Để yêu cầu ông Tư cho phép đem người bệnh tới nhà nhờ ông chữa Ông Tư đồng ý Hôm ấy tôi được cơ hội nói chuyện với ông Tư gần 3 giờ đồng hồ Nhưng rốt cuộc tôi không hiểu gì về đạo Đến sáng hôm sau tôi đem bệnh nhân đến Ông Tư vui vẻ xem bệnh và cho hay Cô em này hợp với một bạn ma gái Ông cho bùa và thuốc uống Ông khuyên hồn ma đi tu Khuyên liên tiếp một hồi Thấy bệnh nhân bớt nói Và xin ông cho ở lại không chịu đi về Ông rất nhẫn nại Khuyên tiếp một hồi Cô ấy miễn cưỡng ra về Uống bùa và thuốc đầu đuôi Trong vòng 10 ngày cô ấy khỏi bệnh Sau khi hết bệnh Ông tư bảo mua chút ít đồ cúng Hồn ma ăn Kẻ khuất mặt và người bệnh đồng đi tu Đến bữa cúng Tôi cũng có mặt tại nhà ông Tư. Trong lúc cúng, ông Tư nói chuyện với hồn ma. Tôi tự cười thầm và nói trong thâm tâm. Ma đâu có thấy mà nghe ông này nói chuyện hình như có người đang hầu ông. Một chuyện thật là lạ đối với tôi. Không tốn bao nhiêu tiền mà đã có thể chữa được một bệnh lâu năm. Tôi về suy nghĩ và thuật lại cho hai người bạn tôi. Tên là Tị và Chanh. Hai ông này không tin. Bảo tôi đưa đi gặp ông Tư. Chúng tôi hỏi đủ điều. Ông Tư rất bình tĩnh trả lời một cách rất hợp lý. Ông Tị nhờ ông Tư xuất hồn đi hải phòng. Tôi rèn và chở lớn xem nhà cửa ra sao. Không mấy phút ông Tư nhắm mắt một hồi rồi trả lời đầy đủ. Ông Tị hỏi ông Tư có phải Phật hay là Tiên. Ông Tư nói, tôi không khác gì quý ông. Chúng tôi tiếp. Ông có thể truyền đạo lại cho chúng tôi được không? Ông Tư nói, tôi luôn luôn sẵn lòng nếu quý ông muốn tu. Ba anh em chúng tôi ra về và nói chúng mình sẽ tìm một hôm, đến xin ông truyền đạo. Chúng tôi suy nghĩ chín chắn, chúng tôi đồng đến xin nhập môn. Ông Tư chỉ phép soi hồn và pháp luân thường chuyển với hai câu nguyện. Tôi tự nhận hiểu đây là phương pháp, Luyện nội công rất có ích cho thân thể Đêm đầu tôi khởi sự thở e ạch Nghe nói dễ nhưng mà khó Mỗi đêm mỗi tập Trong tâm trí tôi rất nhiều chuyện Ngứa tất cả châu thân Tôi đến hầu ông Tư Để tìm cách tẩy trừ những trở lực Đưa đến mỗi đêm Khi tôi ngồi tịnh Ông Tư bảo cứ kiên quyết Tập trung tâm trí theo Phật Thì mọi việc sẽ tiêu tan Tôi tiếp tục cố gắng làm theo lời chỉ bảo. Quả thật không lâu, những sự rắc rối kể trên không còn nữa. Đúng thời hạn 3 tháng, tôi thấy trong người, khỏe nhiều, đi đứng nhẹ nhàng. Tự cướp lại được nền kinh tế vững chắc như sau. 1. Không ham chơi bời. 2. Không hút thuốc lá, thay vì mỗi ngày phải 3 gói. ba gói. 3. Không thích ăn thịt, thích ăn chay. 4. Không gây lộn với vợ 5. Không phách lối, kinh ghét ai cả 6. Không dùng một giọt rượu 7. Hết đau lưng và tim hết hồi hộp 8. Tự nhìn nhận tất cả những tội lỗi đi lạc đàn Từ ngày ra xã hội đến nay Tâm trí sáng suốt minh xét bất cứ một trở lực nào xảy đến Tôi tự xét rằng Trở lực là một cơ hội tốt đẹp cho sự tu luyện, tu trong thời loạn hơn là lúc thái bình. Rồi từ từ tôi đi đến, chỗ định tâm, tự vào trong tiệm nước, hay rạp hát, ngồi yên, mở mắt tịnh, thì không nghe ai nói gì cả. Thấy trong thâm tâm mát mẻ như có một thanh khí đặc biệt, những tài tử trên màn ảnh hình như không phương pháp nào lôi cuốn tâm trí của tôi trong lúc tôi tịnh. Sự thấy lúc công phu ban đêm 3 ba tháng đầu thấy những giọt sáng như mây xương sống nghe giật c cực cựcp cục 3 tháng sau thấy có những cảnh lạ trước mắt nhưng xa sau khi công phu nằm xuống có khi điển giật biết trước nhưng không thể cản trở được có đêm 5 tới 6 lần điển giật đến đêm chót tôi thấy xuất ra một bóng đen định trở lại đắm tôi, Tôi vẫn niệm Phật Không lâu tôi mở mắt Thấy trước mặt tôi hiện ra một vị Phật đang tham thiền Phong cảnh rất ngoạn mục Tôi tập trung tư tưởng theo Đức Phật Thơ tới trong thâm tâm Lúc hình Phật xa dần dần Thì bóng đen cũng biến mất luôn Qua hôm sau Mắt tôi trông thấy vạn vật đều rõ rệt Linh tính sáng suốt Nhiều khi nghi là có Mỗi đêm ngồi ít nhất là một giờ rất nhiều đặc điểm chưa minh xác được. Tôi xin hứa cùng quý bạn tôi sẽ đăng ký những gì tôi sẽ thấy rõ rệt, hầu góp thêm phần kiến thức kỳ tới. Hôm nay là ngày rằm tháng Giêng, năm Tân Sửu, 1961. Đầu năm đang đón mừng với tính cách xây dựng và thử thách. Năm con chuột đi, con trâu lại trở về. Tôi vẫn được cơ hội tiếp tục việc tu hành. Lận lượt theo dõi con đường gây go mà ông Tư đã cố gắng song pha Và tìm kiếm để đem lại sự hữu ích và thực tế cho chúng ta về đường đời cũng như về đạo Cuộc đời lao lý của người đã vượt qua và đang tiến Luôn luôn ở trong thực hành Chúng ta vẫn được gần một người bạn đứng tuổi Do trời Phật đã ban cho chúng ta một ảnh hưởng lớn lao Đang đối diện trong trí óc của chúng ta Chỉ nhờ nơi sự cố gắng của chúng ta hầu sớm kết tập một con đường chân đạo vô vi. Tôi xin trân trọng thuyết trình cùng quý bạn về đường lối của pháp lý mà ông Tư đã dự dắt tôi trong một thời gian là 3 năm. Giai đoạn đầu được huấn luyện sau 6 tháng, tôi đã tường thuật và ký lục vào ngày 15 tháng 7 năm Mậu Tuất, 1958. Từ ngày ấy đến giờ... Tôi không có lúc nào lãng phí thị giờ tu luyện, dù tôi đang đứng trong hoàn cảnh khó khăn về vật chất. Vì sau 6 tháng, tôi đã nhận thấy việc đời là tự sanh và tự diệt đó thôi. Còn về phần đạo thì luôn luôn ẩn nấp, ở bên trong chính mỗi người đều có. Một cơ cấu nước lửa gió đất đã kết thành một hình thù duyên dáng ở bên ngoài. Với những thứ riêng kết tập ở bên trong, Mọi sự giảng tiện và phức tạp đều giao phó cho chúng ta, và chúng ta phải tự điều khiển lấy với một ý chí cương quyết hay là lãng phí đó thôi. Còn về đường tầm đạo tu hành thì cũng phải thực tập và tự tầm điển kinh. Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Trong cái có nó có cái không, mà trong cái không nó lại có cái có. Vậy ai đã làm chủ cái có và cái không? Người tu hành có điển thì có thể hiểu rất rõ rệt và khoan khoái với một con đường điển quang thâm thúy luyến ái của trời Phật. Mùi vị thiên liêng đã đem lại cho mọi người tự nhận thấy sự tự do phát triển vô bờ bến, tùy nơi sự khắc phục của mọi người. Tôi tu đến ngày nay, tôi tự nhận thấy hơi thở của tôi thâu và phóng nơi bộ phận đầu nhiều hơn là bụng, không biết lo là cái gì. Tiếng nói rất nhẹ nhàng và lanh lẽ hơn trước. Trên đầu của tôi lúc nào cũng sáng, nhắm mắt lại càng sáng hơn, và thấy lần lần phóng lên không trung. Nhiều khi được thấy rất nhiều cảnh và được nghe rất nhiều, nhưng thấy rồi lại quên, và nghe cũng vậy. Gặp cái gì cần nói đến là nói rất thông, chứ không cần suy nghĩ mệt trí như trước nữa, có thể hiểu được tánh tình của người đối diện. Lắm lúc tôi nói ra cứ sở mình nói vậy Vì tôi không phải là thầy tướng Có nhiều bạn nhờ tôi đoán việc này việc nọ Tôi nói ẩu Họ cũng cho là trúng Tôi nhận thấy con người của tôi ngày càng khác Hằng ngày niệm Nam Mô A Di Đà Phật Được biết rõ rệt sáu chữ đó Chạy trên đầu và được nghe khớp xương mở, Trên đầu sáng và mát mẻ Ban ngày cũng như ban đêm Lắm lúc tôi tự nhận thấy hình như tôi không còn ở nhà Tâm hồn vơ vẩn trên không trung Trong lúc nói chuyện hay viết thơ về đạo Thì tôi được một thanh khí mát mẻ sáng rủa trên bộ đầu Và tôi tự cảm giác rất nhẹ nhàng Mỗi đêm công phu đều được phóng đi xa Luồn điển từ từ xuất ra ngay sóng mũi giữa hai chân mày Rồi đưa thẳng lên không trung Cứ lên mãi cho đến lúc mê và tê lạnh các mỏ ác. Đến lúc tôi hồi điển tỉnh lại và muốn tiếp tục công phu thì bộ đầu giật rung, phải đi ngủ một chập mới có thể công phu trở lại được. Lúc này tôi công phu không nhất định, đến giờ chỉ định thì bộ đầu tôi sáng như đèn măng sông. Không sao ngủ được, tự động phải thức dậy công phu, muốn làm biến cũng không được. Bổ đồng mỗi đêm cũng được 2 giờ đồng hồ, khi nhắm mắt ngủ cũng như khi công phu, thấy đi đây đi đó, không có lúc nào rảnh cả. Đến đây có thể nói, tôi đã ghi thêm được một chấm trong con đường tu hành thực tập. Mọi sự khó khăn cũng đều đòi hỏi nơi thực hành. Ước mong được sự thông cảm của quý bạn và tôi nguyện sẽ theo dõi quý bạn cũng như quý bạn đã hòa lẫn tình đạo hữu với tôi. Thành thật kính chào quý bạn và chúc quý bạn vui tiếng, kính bái, lương sĩ hằng.